này đến lượt tôi không hiểu gì không có cách nào khác tôi chỉ biết một bài trận pháp đơn giản để trừ tà nghe giọng điệu của Trương Tuấn Minh Trần pháp này không hề tầm thường xung quanh âm khí càng lúc càng nặng thậm chí một vài đốm ma trời màu xanh đã bắt đầu bay lên đây là dấu hiệu âm khí ngương tụ thành sát khí huyền sát Minh Â trận này là một hung trận có khả năng ngương tụ âm khí xung quanh thành sát khí pháp lực của người thi triển càng cao Âm khí thu hút được càng nhiều Trong trận pháp này Các linh hồn và các quỷ vật mang âm tính sẽ mạnh lên rất nhiều Nói đến đây Trương Tuấn Minh nhìn về phía xa Tiếp tục nói Hiện tại tôi không biết người bày trận này Có pháp lực mạnh đến mức nào Nhưng trong phạm vi bao phủ của trận pháp Âm khí trở nên nặng nề Và hóa thành sát khí Người bình thường không thể chịu đựng nổi 3 cánh giờ Sẽ bị âm khí nhập vào cơ thể Hoặc bị quỷ vật giết chết Mẹ nó, vậy còn không mau phá trận? Nếu người bày trận pháp thuật cao, phạm vi bao trùm rộng, chẳng phải sẽ chết rất nhiều người. Tôi thúc giục Trương Tuấn Minh. Trương Tuấn Minh nhún vai, thản nhiên nói: "Tôi không biết phá trận." "Không biết phá trận mà anh lại hiểu rõ trận pháp này như vậy?" Tôi tức giận nói, cảm thấy lời nói của anh ta chẳng có tác dụng gì. Trương Tuấn Minh cười hề hề nói: "Tôi có định vị GPS trên người." Trường Thiên Sư sẽ đến cứu tôi. Ông ấy là người của phái Thiên Sư, ông ấy biết cách phá trận. Trường Thiên Sư. Tôi có chút sửng sốt, cái tên thật khí phách, làm tôi nghĩ đến trong quỷ hay yến Dĩnh Hà. Sau đó tôi hỏi, là người đàn ông chung đi đi cùng với anh phải không? Trường Tuấn Minh gật đầu, thở dài nói, hiện tại hai chúng ta mới là người nguy hiểm nhất, không biết liệu chúng ta có thể cầm cự nổi không. Tôi nhíu mày, một âm thanh leng keng của chuông vang lên từ xa đến gần, âm khí bắt đầu dao động, nhanh chóng ngưng tụ thành sát khí. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ hạ xuống và một khi sát khí hóa thành nước sẽ càng đáng sợ hơn, thi thể ở trong trận pháp lập tức sẽ nổ tung. Nghĩ đến đây, tôi nhớ rằng đây là nhà hỏa táng, chắc chắn đang có rất nhiều thi thể được giữ lại. Tôi và Trương Tuấn Minh đứng dựa lưng vào nhau, tôi cầm kiếm gỗ đào và phù chú, bay ra một bàn mát tiền đặt các vận dụng vào vị trí và dưới chân chúng tôi bày một cái khu quỷ trận đơn giản. Trương Tuấn Minh liền triệu hồi con miêu yêu trăm năm, cầm trong tay một chiếc thước đo màu đỏ nhỏ hơn một thanh bảo kiếm, phát ra hồng quang. Tay còn cầm theo một cái đại ấn có bốn cạnh hình vuông khắc chữ Lôi Đình. Tôi nhớ rõ cái này giống như gọi là Lôi Chấn Tử ấn, có khả năng triệu gọi lực lượng sấm Chết tiệt, không hổ danh là người của Long Hổ Sơn. Trường Tuấn Minh mang theo toàn bảo vật Khiến thanh kiếm gỗ đào của tôi Trông chẳng gì khác một thanh củi đốt Âm khí mờ mịt Bỗng nhiên một luồng gió mạnh thổi đến Tôi mở mắt nhìn Không phải gió mà là hơn 20 con ác quỷ Đang bay lơ lửng Có những con mất tay, mất chân Thậm chí mất cả đầu Trong đó đáng dọn nhất Có lẽ là nữ quỷ ôm con Mặc áo đỏ Không, đúng hơn là một bộ áo trắng bị nhốm máu Trong tay ôm một đứa trẻ Đôi mắt n đỏ rực nhìn chăm chăm vào chúng tôi lúc này tôi cảm thấy Trương Tuấn Minh ngẩn ra dùng dư quang nhìn một chút thấy xung quanh anh ta cũng đầy những xác chết ít nhất có 30 hành thì và chúng đang ù ngù kéo đến Chúng tôi cười khổ không thôi bị bao vây bởi nhiều ác quỷ và hành thì thế này làm sao mà trốn tho được trong lúc chúng tôi nói chuyện những con ác quỷ và hành thi đang lao đến trước mặtù xác chết hôi thối sọc vào mũi tôi không còn bận tâm nữa Liên lấy ra một nắm bùa vàng từ túi áo Và ném hết ra ngoài Loại bùa này không cần đọc chú ngữ Tốc độ rất nhanh Trong không chung xuất hiện những tiên lửa màu vàng Rồi chạm vào đá mát quỷ kia Tạo ra tiếng nổ lách thách Khiến mấy con quỷ ở phía trước thân hình bị chấn động Gần như tan biến Thấy vậy tôi càng cố gắng hơn Lấy ra một lá phủ diệt quỷ màu vàng kim Miệng nhanh chóng đọc chú ngữ Sau đó cắn ngón tay trỏ bên phải Chấm vào bùa Tay phải lắc nhẹ Ánh sáng đỏé lên trước mặt tôi hiện ra hơn chục lá phủ diệt quỷ rồi tôi ném chúng ra như bom năm con quỷ ở phía trước bị thiêu diệt ngay lập tức toàn thành cho bụi những con ác quỷ khác đang lao đến trước mặt may mắn là trước đó tôi đã bày ra khu quỷ trận đem những con ác quỷ đó bắn ra tôi chưa kịp thở tay phải nắm chặt kiếm gỗ đào ngónỏ và ngónữ tay trái vuốt giọc lưỡi kiếmượng đọc chú ngữ kiếm tỏa ra tiên lửa trở nên một mảnh đỏ bừng Toa Nya Ngan tắm lên Lư Hương, một lá bùa xuất ra trở nên đỏ bừng bay lơ lửng trước mặt tôi. Mũi kiếm nhanh chóng chạm vào và một luồng kiếm khí mang theo lá bùa màu đỏ lao về phía đám ác quỷ, giết chết hơn 10 con trước khi biến mất. Tôi liếc nhìn Trương Tuấn Minh, thấy anh ta cũng đang chiến đấu mãnh liệt, cây thước đỏ trong tay anh ta như một thanh bảo kiếm, chém sát như chém bùn. Không đúng, phải nói là chém thi như chém bùn, không ngừng chặt đứt tay chân của những con ác quỷ. Lần tôi lạnh sống lưng. Con miêu yêu trăm năm cũng đang lao vào đánh ác quỷ, giúp tôi tập trung đối phó với nữ quỷ áo đỏ. Huyền sát Minh Âm trấn không có gì ghê gớm lắm, bọn chúng vẫn bị chém đất như thường mà thôi. Tôi cười nói với Trương Tuấn Minh. Anh ta chém đất tay một hành thi trước mặt, lo lắng nói: "Đường chủ quan, âm khí trong Huyền sát Minh Âm trấn càng lúc càng nặng, những ác quỷ không bị giết chết ngày sẽ hồi phục." Còn những hành thi sẽ càng cứng như sắt, không thể chém đứt được. Tôi có chút sửng sốt, nhận ra phải kết thúc trận chiến nhanh chóng. Đúng lúc đó, nữ quỷ ôm con lao tới, móng tay sáng như dao. Tôi nhanh chóng ném ra một lá bùa, đánh bật nó ra. Chiến cơ thể nó phát ra một tiếng xèo xèo như bị đổ axit, nhưng sát khí xung quanh nhanh chóng tập trung lại và nó hồi phục ngay lập tức. Chết tiệt, không thể giết chết nó. Nữ quỷ cười gần Lại lao tới lần nữa Ở bên kia Tiếng chém thì ban đầu giống như chém dừa Nay đã biến thành tiếng gõ sắt Nghe ầm ầm Còn miều yêu trăm năm cũng không còn chém được nữa Chạy về phía tôi để đối phó với ác quỷ Giúp tôi tập trung vào nữ quỷ áo đỏ Lôi đình vạn quân An ủy thân hình Đệ tử hồn phách ngũ tạng huyền minh Thanh đình hồng diện Tấn trí thai tiền Cấp cấp như luật lãnh Trương Tuấn Minh nhanh chóng đọc xong một chú ngữ Rồi tiếng sấm vang lên trên không Những tia sét to lớn đánh xuống Biến và hành thi trước mặt thành than Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trương Tuấn Minh đọc chú ngữ Sức mạnh khủng khiếp Khiến tôi vừa ghen tị vừa đau lòng Mẹ kiếp Phù chú trong ngũ lôi chú hay cửu tiêu chú Đều thuộc dạng cấp bậc màu bạc Tôi không thể vẽ được Còn tiểu tử này lại sử dụng thông qua pháp khí Thật quá lợi hại Ngay lúc đó không xa Trong một căn phòng tối ôm, có một cái bàn, hai cây nến đang cháy, nằm viên đá nhỏ màu đỏ như máu được đặt theo vị trí ngũ hành, ở giữa có một cái đầu lâu màu đen, đầy những con sòi bò khắp nơi. Mẹ kiếp, từ đâu lại xuất hiện hai tiểu tử lợi hại thế này? Thậm chí còn dùng được đạo huyền kiếm và lạc lôi chú. Ta không tin huyền sát mình âm trận không thể giết chết hai tên nhãi này. Một giọng nói âm trầm quỷ dị Và đầy tức giận phát ra trong căn phòng đó Sau đó tiếng chú ngữ vang lên Ngọn lửa của ngọn nến trong phòng bỗng nhiên bùng lên Và ngay lập tức Màu sắc của nó từ trắng bạch Dần dần chuyển sang màu xanh Năm viên đá đỏ như máu Cũng rùng lên dữ dội Phun ra từng luồng sát khí Cùng lúc đó Một trận thanh âm gào khóc thảm thiết vang lên Khiến ai nghe thấy cũng phải dùng mình Nước quỷ áo đỏ bị tia sét Của Trương Tuấn Minh chấn áp Tạm thời dừng lại, tôi nắm lấy cơ hội này, ném tới một đạo sát quỷ chú, rồi sau đó kiếm gỗ đào dẫn theo một đạo kiếm quyết đâm tới. Đây là chiều số tôi am hiểu nhất. Một trái một phải, một nhanh một chậm, rất hiệu quả. Nữ quỷ áo đỏ ngay lập tức tỉnh lại, nhưng vẫn bị sát quỷ chú đánh trúng, kêu thảm thiết một tiếng, nửa thân biến mất. Sau đó kiếm gỗ đào cũng lao tới, thực trùng hợp lại đâm trúng ngay quỷ anh trong lòng ngực của nữ quỷ nghe saoo một tiếng quỷ anh rốt cuộc thực lực quá yếu nên bị kiếm gỗ đảo ẩn chứa dương khí mạnh mẽ làm cho tan biến kiếm không dừng lại tiếp tục quét qua eo của nữ quỷ áo đỏ nữ quỷ áo đỏ ban đầu sứng sờ sau đó đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chăm chăm vào tôi huyết lệrào ra sát khí bỗg lên ng nguồnn sau đó hóa thành những giọt nước rơi xuống mái t thông của nữ quỷ cũng chuyển thành màu đỏ tóc dài lập tức cuốn lấy lá bùa làm cho nó nổ tung Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, nữ quỷ áo đỏ hét lên một tiếng kinh hoàng đầy thảm thiết, miệng nữ quỷ mở rộng như miệng một cái chum, rồi nuốt chừng hơn chục con ác quỷ xung quanh. Khuôn mặt nó liên tục biến dạng, thay đổi với hình ảnh của những con ác quỷ đang đau đớn gào thét. Sát thủy rơi lên cánh tay, khuôn mặt lạnh buốt đến thấu xương. Sát khí trên người nữ quỷ áo đỏ càng lúc càng nặng nề. Tôi biết không thể để nó có cơ hội, liền đâm kiếm gỗ đào tới một lần nữa. Đồng thời phóng ra một lá sát quỷ phù Nữ quỷ áo đỏ nắm chặt kiếm gỗ đào Sát khí đèn như mực Từ từ nhấn chìm thanh kiếm Nhanh chóng lan dọc theo thân kiếm về phía tôi Tôi lộ ra vẻ kinh hãi Sát khí này đã trở nên nặng nề Đến mức có thể chuyển dương khí Thành âm khí Nữ quỷ áo đỏ này E rằng đã vượt qua phạm bi của huyết sát Tôi quyết đoán quăng thanh kiếm đi Tay trái mạnh mẽ đập vào cán kiếm Sau đó lùi nhanh lại Kiếm gỗ đào xuyên qua cơ thể nữ quỷ áo đỏ Nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó Vô lực rơi xuống đất Nữ quỷ áo đỏ lại lao về phía tôi Lúc này tôi đã mất kiếm gỗ nào Sức chiến đấu giảm mạnh Chỉ có thể ném ra vài lá khu quỷ chú Sát quỷ chú Tuy hiệu quả không cao Nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian Ngọn lửa từ bùa chú phóng ra Khi chạm vào sát thủy Sức mạnh của nó đã giảm đi đáng kể so đánh trúng nữ quỷ áo đỏ nhưng không còn đủ sức để gây nguy hiểm cho nó. Nữ quỷ hẹn lên một tiếng, miệng lại mở rộng như miệng một cái chum, nhưng lần này không phải để nuốt mà là để nhả ra. Một đợt sâu trùng kinh tởm tràn ra, nhươn muốn bao phủ lấy tôi. Mà tôi biến sắc, lần này chẳng thiếu rồi, những con sâu trùng này được gọi là phệ tâm trùng, nếu chúng vào cơ thể sẽ có thể kiểm soát tâm trí con người. Trần Dương Phù tuy rằng có thể tiêu chết chúng, Dòng sát thủy quá nặng, sức mạnh của phù đã bị giảm sút không có tác dụng. Nếu thực sự không còn cách nào, tôi chỉ còn thể nhờ đến sự giúp đỡ của Hắc Bạch Vô Thường. Đúng lúc đó, Miêu Yêu trăm năm bất ngờ lao ra, phun ra một luồng khí thể màu đen, cuốn lấy đám phệ tâm trùng và nuốt chúng vào bụng. "Không giải quyết được tôi," nữ quỷ diện lên, lao tới lần nữa. Tôi lập tức lấy ra lục đế tiền mà ông lão cho mượn, vung tay l đế tiền hóa thành một luồng ánh sáng trắng đánh vào nữ quỷ so khí trên người nó giảm đi vài phần thấy tôi tôi vui mừng Đúng là bảo vật quý giá sau khi về nhất định phải tìm cách giữ lấy lục đế tiền Kiên kỵ lục đế tiền trong tay tôi nữ quỷ tạm thời không dám lao tới trường Tuấn Minh ở bên kia cũng đầy mồ hôi sử dụng hết các pháp bảo nhưng những hành thi kia vẫn cứng nhiều sắt không có hiệu quả rõ ràng nữ quỷ đối với tôi hận thấu dương Lơ lửng trước mặt tôi, tôi cầm chặt lục đế tiền, sẵn sàng ra tay. Tôi nhìn kỹ, búng tay lần nữa, lục đế tiền lại đánh vào nữ quỷ, đẩy lui nó ra, san khí trên người nó càng giảm đi. Tôi không để lỡ cơ hội, liên tục bắn ra. Đẩy nữ quỷ không ngừng lùi lại, san khí càng lúc càng mờ nhạt. Ngay lúc đó, san khí đang bao trùm dần dần tan biến. Tôi chỉ nghe một tiếng nổ vang, sau đó, bầu trời bỗng nhiên sáng bừng đèn đường, ô tô, tòa nhà cao tầng đều xuất hiện. Điều này cho thấy trận pháp đã bị phá vỡ. Trương Tuấn Minh vui mừng, rồi sau đó giống như có thần trợ những hành thi xông lên đánh trở về. Người đàn ông trung niên đi cùng với Trương Tuấn Minh bước tới, không nói một lời, lấy ra một vũ khí kỳ lạ và lao vào đám hành thi. Bất đi sự hỗ trợ của sát khí, sức mạnh của những hành thi giảm đi rõ rệt. Vì hai người họ chém như chém thau. Ở bên này, Sát khí trên người nữ quỷ cũng trở nên rất yếu. Tôi tiếp tục dùng lục đễ tiền làm giảm sát khí, sau đó sử dụng kết hợp sát quỷ cùng với khu quỷ chú cùng nhau sử dụng. Cuối cùng cũng tiêu diệt được nữ quỷ. Thật không dễ dàng, nếu trận pháp không bị phá, không biết kết quả sẽ ra sao. Bên phía Trương Tuấn Minh cũng giải quyết xong trận chiến. Nhìn đống tàn tích, thi thể lan liệt trên mặt đất, tôi đoán cảnh sát sẽ rất bận rộn. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy tiểu hồ ly đâu chẳng là sợ quá sợ hãi mà bỏ chạy rồi. Trương Tuấn Minh lau mồ hôi, bước tới hỏi: "Cậu đang tìm gì vậy? Còn con quỷ nào chưa bị tiêu diệt à?" "Tiểu hồ ly đi cùng chúng ta đâu rồi? Có phải bị bắt rồi không?" Nghe vậy, Trương Tuấn Minh nhìn người đàn ông trung niên với vẻ kỳ lạ, rồi bước tới thì thầm vài câu. Người đàn ông trung niên chính là Trương Thiên Sư, bước tới bình thản nói: Lúc nãy khi ta đến Ta thấy một con hồ ly tinh Đang làng vàng ở đây Tưởng là yêu quái ra ngoài hai người vào ban đêm nên đã bắt nó vào phong ấn lại Để trong xe rồi Tôi cố nhịn cười Tiểu hồ ly này thật xui xẻo Quả nhiên vừa thấy liền không nghĩ là yêu tốt Tôi từ từ bước đến trong xe Mở cửa ra Thấy một con hồ ly trắng như tuyết nằm trên ghế sau Tứ chi rang rộng Trên chán dán một lá bùa Thấy tôi Tiểu hồ ly với đôi mắt đen láy tỏ ra mừng rỡ, mắt chuyển động, tối cười cười, xé lá bùa đi. Tiểu hồ ly lập tức phóng ra, nhưng khi thấy Trương Thiên sư, nó lại lùi lại trong sự sợ hãi. Trương Tuấn Minh nhìn tôi, giọng điềm nói: "Đi thôi, chúng ta đi giết tên tà này." Nghe vậy, tôi gật đầu đi theo. Miêu yêu trăm năm người một cái, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi gọi tiểu hồ ly lại để ngồi thử. Nhưng nó nhất quyết không chịu. Đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Sư với vẻ sợ hãi, sống chết muốn quay về. Tôi lặng lặng đầu và để cho nó quay về. Chúng tôi đi theo miêu yêu trăm năm đến một căn nhà 3 tầng nằm ở phía đông của nhà hỏa táng. Phía sau là một đám núi thấp, xi măng và đá của thành phố giang âm đều được khai thác nơi này. Đứng trước cửa nhà, Trương Thiên Sư nói: "Khí tức phát ra từ đây ở đây vẫn còn sót lại dao động của huyễn sát minh âm trận, nhưng có vẻ như người đã chạy trốn rồi. Sau khi nói xong, ba chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bước vào bên trong. Căn nhà tối om, máu tanh và âm khí rất đậm đặc. Nếu là một người bình thường, chỉ cần hít thở trong phòng này một lúc là âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể, dẫn đến việc xác chết vùng dậy. Phòng không lớn, ở giữa có một chiếc bàn, trên đó đản hai cây nến vẫn chưa cháy hết và vài viên đá bị nứt. Điều kỳ lạ là trên đá có vết máu màu đỏ sẫm. Tôi cong mày nhìn vào góc phòng, nơi có vài sang chẻ sơ sinh, ngực bị móc rỗng, mắt bị khoét mất, chết trong tình trạng thảm khốc. Máu trên sàn đã khô và chuyển sang màu đen, chứng tỏ chúng đã chết từ lâu. Nhưng đó chưa phải là điều kinh hoàng nhất. Ở phía trong cùng của căn phòng có một cái ổ gà lớn, trên đó là một con gà mái không có mắt, xung quanh tràn ngập sát khí. Đây chẳng hẳn là nơi tạo ra tứ mục linh đồng. Mọi dấu hiệu cho thấy tên tà sư này đã bỏ chạy rất vội vàng và có thể bị thương. Chúng tôi đều nghiến răng căm phẫn trước tội ác của hắn, quyết tâm bắt hắn và xử lý. Miêu yêu trăm năm nhảy qua nhảy lại trong phòng rồi chạy về phía sau núi. Chúng tôi tiếp tục đi theo, quyết không dừng lại cho đến khi bắt được tên tà sư. Ngọn núi phía sau đã bị khai thác lởm chởm với những hang động và vách đá, đêm khuya khiến chúng tôi di chuyển chậm. Khi đến lưng chừng núi, Mìu yêu trăm năm dừng lại trước một hang động Hướng về phía cửa hang và gầm gừ Từ cửa hang Từng luồng âm khí tỏa ra Trăng tránh tà sư đang ẩn náu ở đây Ba người chúng tôi cẩn trọng Sắp xếp thành hình tam giác để tiến vào hang Đi chưa được 50 m Chúng tôi dừng lại Trước mắt xuất hiện hàng trăm con chim cút Tất cả đều không có mắt Cơ thể đen kịt Cổ đeo một chiếc chuông nhỏ màu trắng Khi nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi Chúng đồng loạt kêu dít lên Chuông cổ kêu len keng rồi bọn chúng lao về phía chúng tôi. Đừng thở, đây là âm thi điểu. Lớn lên nhờ ăn thịt người, tưới máu tươi. Bỏ đi mắt để hạ cổ, mỏ của chúng có thi độc. Tôi nghiêm túc hét lên, hàng trăm con âm thi điểu lao tới, đông nghìn nghịt, không thể tránh nổi. May mắn là trong sách âm dương chóc quỷ của ông nội tôi để lại có ghi về chúng. Nếu không hôm nay đã gặp nguy hiểm nghe vậy Trương Tuấn Minh và trường Th thiên sư cũng nnín thở những con âm thi điểu cần như sát đến mỗi chúng tôi rồi dừng lại nằm dạp xuống đất bất động tạo thành một mảng đen ngòm chúng tôi cẩn thận đi vòng qua đám âm thi điểu và tiếp tục tiến sâu vào hàng hàng động này nối liền với nhiều hàng khác giống như một mẹ cung đi thêm hơn 100m nữa chúng tôi lại đến một hành động khác Tr Tuấn Minh đi đầu bước vào rồi lập tức quay lại mặt biến sắc tái nhợt Tôi và Trương Thiên Sư đầu tiên là thoáng qua kinh ngạc, sau đó tiến tới một bước thì hiểu rõ lý do Trương Tuấn Minh có biểu cảm như vậy. Trong hàng động phía trước là hơn 10 con sói khổng lồ, mắt xanh lè, tỏa ra khí tức hung ác. Tôi thốt lên. Chuyện quái gì đây? Những con sói này to gần bằng báo đen rồi. Tôi bắt quỷ thì được, nhưng bắt sói thì có chút khó khăn. Kỳ lạ là tại sao trong những ngọn núi thấp này lại có sói và chúng to đến như vậy? Trong khi tôi không cảm nhận được âm khí hay thi khí. Trương thiên Sư nhìn chăm chú vào những con sói một lúc, sau đó quét mắt quanh hàng, rồi nở nụ cười nói: "Đây là Huyễn Âm Trận, có khả năng biến âm khí trong một khu vực thành thực thể, hóa thành bất kỳ động vật hoặc con người nào." "Ý anh là những con sói này đều là do âm khí biến thành?" Tôi kinh hạc hỏi Trương Thiên Sư, "Nếu đúng như vậy thì dễ xử lý rồi, chỉ cần dùng bùa chú là xong." Đúng vậy, nhưng huyền âm trận có thể liên tục ngưng tụ âm khí, tức là những con sói này không thể giết chết, chỉ có thể phá trận, trận vừa vỡ thì chúng tự nhiên biến mất. Trương Thiên sư càng lúc càng phấn khích, khiến tôi không khỏi cảm thấy vô lý. Anh ta chắc là một kẻ cuồng trận pháp suốt ngày nghiên cứu trận pháp. Huyền âm trận là căn cứ bản phương khảm vị, ngũ phương âm vị, khảm vị ngưng khí, âm vị xuất âm, liên kết với nhau. Và bình thường mắt trận nằm ở trên khuyết vị Dùng một âm trần áp trận Mới có thể bảo trì trần pháp đưa vào hoạt động Trương Tuấn Minh bình tĩnh hỏi Khuyết vị nằm ở đâu? Trương Thiên Sư bấm ngón tay tính toán Rồi chỉ vào một vách đá cách đó 3 mét Âm vật được chôn bên trong vách đá này Nghe vậy tôi và Trương Tuấn Minh liền tiến lại Nhặt một tảng đá lớn từ dưới đất lên Đập mạnh vào vách đá Tiếng đàng lớn vang vọng khắp hang, nhưng những con sói vẫn không có phản ứng, miễn là chúng tôi không tiến lại gần. Vách đá không dày lắm, sau khoảng 5 phút đập mạnh, bề mặt bị phá vỡ. Bên trong là một không gian rộng, vòng lớp đá vỡ ra, bên trong là một ổ chuột đã chết. Hàng chục con chuột bao quanh một viên đá màu đen, hình bầu dục, giống như một ngôi mộ cổ. Lũ chuột đều đen sì, không có mắt, đứng bằng hai chân sau hai chân trước che mặt, vẻ mặt đầy sợ hãi. Điều kỳ lạ nhất là chúng lại dùng chân trước vuốt mép, vuốt lên trên. Trương Thiên Tư liếc nhìn, kinh ngạc nói: "Tiên tài xứ này đúng là thiên tài, âm vật của hắn là chuột dâng hương." Chuột dâng hương? Tôi chăm chú nhìn, quả nhiên, tám sợi xiên mép của lũ chuột hướng lên trời, nhìn kỹ thì giống như tám cây hương. Chuột sợ người, sợ mèo, sợ chó, có nhiều kẻ thù nhưng sống trong nơi ẩm ướt mà tối tăm ăn đủ thứ âm khí rất nặng bỏ đi đôi mắt nuôi dưỡng bằng thịt người hàng ngày có thể giúp chúng chịu được nhiều âm khí hơn vì vậy mới trở thành mắt trận cần phải biết rằng mắt trận thông thường phải là thi thể hoặc là những vật bị mất linh hồn cho nên tôi mới nói tên tà sư này thật sự là thiên tài nghe giải thích từươngi sư tôi chỉ hiểu mơ hồ nhưng đã tìm được mắt trận thì việc còn lại sẽ dễ dàng hơn Tôi ném một lá phủ qua Phong ấn âm khí của những con chuột này Sau đó Đám sói ở bên kia hang động cũng biến mất Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước Đi khoảng 3 dặm nữa Rẽ qua một khúc cua Và nhìn thấy tên tà sư Hắn có vẻ như đang chờ đợi chúng tôi Tên tà sư này có mái tóc rối bù Lẫn lộn giữa màu đỏ và xanh lá Gương mặt gầy gò Hai má hóm sâu có màu xám nâu như xác chết Trên mặt hắn có những vết sẹo lốm đốm Đen đúa như vết hoại tử Và điều kỳ dị nhất là trong miệng hắn Đang ngậm một con rắn lớn màu đen To cỡ cánh tay Đầu con rắn rủ xuống vô lực Dường như đã bị cắn chết Khi thấy chúng tôi Hắn nhả con rắn ra Và nhìn chúng tôi bằng một nụ cười quỷ dị Tạ sư cầm trên tay trái Một chiếc đầu lâu màu đen Từ phần đầu đến phần cổ Hắn nắm chặt ở phần cổ Trên đỉnh đầu lâu có ba lỗ Từ đó tỏa ra từng luồng khí đen Còn trong hốc mắt thì lé lên ánh sáng xanh lục, vô cùng kỳ lạ. Tay phải hắn cầm một chiếc hộp màu vàng kích cỡ bằng miệng bát, cũng tỏa ra khí đen, nhưng không rõ bên trong là gì. Hai bên tà dư có hai người đàn ông đang ngồi xếp bằng, tóc rất dài, có màu xanh biếc, gương mặt lại đen đúa, cánh tay rất dài đã có điểm giống cái đuôi, miệng có chút bén nhọn, ánh mắt hẹp dài. Cả người cho tôi cảm giác chính là thực hùng ác, thực dạo hoạt, giống như ngồi ở chỗ đó không phải người mà là một con rắn. Trước mặt tà sư của tám chiếc quan tài được xếp thành hàng ngay ngắn, trên mỗi chiếc quan tài đều có đat một vệt máu. Ở đáy bát có một lỗ nhỏ, máu từ từ chảy vào trong quan tài và nhỏ giọt xuống đất. Tà sư nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt hắn giống như ác quỷ, còn chúng tôi như những cái xác. Đó là cảm giác tôi có lúc đó. Hắn lạnh lùng nói: "Chúng ta không oán không thù." Có cần phải em nhau đến thế này không? Trong thế giới này, tha thêm một người bạn, Còn hơn thêm một địch nhân, Nhất là một địch nhân không thể đoán trước được. Trương Tuấn Minh lạnh lùng đáp, Là người tu hành, Người đã tàn sát nhiều người vô tội, Thậm chí không tha cho trẻ sơ sinh, Vì vậy, Người phải chết, Nếu không thiên địa sẽ không dung tha, Còn nói về việc đối phó với kẻ thù như người, Thì chẳng đáng gì, Hôm nay, Chúng ta liền giải quyết người ngay tại chỗ. <cười> Thiên địa bất nhân. Coi vạn vật như sô cầu. Người giết người hại người nhiều như vậy. Tại sao các người lại phải tìm ta gây sự. Phá hỏng chuyện của ta. Các người nghĩ ta là kẻ yếu dễ bắt nạt sao. Các người thật sự là ngây thơ. Các người nhìn thấy pháp khí đầu lâu trong tay ta chứ. Đây là một cao tăng đắc đạo. Pháp lực cao cường. Nhưng cũng bị ta giết. Thậm chí không thể làm quỷ. Mà còn bị luyện thành pháp khí Nó sẽ thay ta giết người Trừ quỷ luyện thi Và các người cũng sẽ có kết cục như vậy Mắt tên tà dư lé lên ánh sáng đỏ Sát khí tỏa ra xung quanh Và âm khí cũng bắt đầu trở nên nặng nề hơn Trương Tuấn Minh nóng tinh nhất Không thể kiềm chế được Bước nhanh về phía trước Trước thước đỏ trên tay anh ta phát ra ánh sáng rực rỡ Tôi nắm một lá bùa chú trong tay Và cầm lục đế tiền đi theo Còn Trương Thiên Sư đi cuối cùng, cẩn thận quan sát xung quanh để đề phòng bất ngờ. Khi thấy chúng tôi tấn công, Tà Sư vẫn không thay đổi sắc mặt, trong mắt chỉ có sự lạnh lẽo. Sau đó, hắn khẽ nhắm mắt lại, miệng bắt đầu nhanh chóng niệm chú. Chú ngữ càng ngày càng nhanh, càng to. Bất ngờ, Tà Sư mở chừng mắt, ánh sáng đỏ lé lên, đầu hắn dướn về phía trước. Trước đầu lâu trên tay hắn cũng đập mạnh về phía trước. Hắn hét lớn. hô cáp! Hai người đàn ông ngồi bên cạnh tà sư cũng mở mắt ra, cùng hét lớn: "Hồ cát!" Cùng lúc đó, tám chiếc quan tài phía trước bắt đầu rung nhẹ, máu trong bát trên quan tài chảy nhanh hơn, âm khí mạnh mẽ dần hình thành. Cuối cùng, năm quan tài bật tung lên không trung, tám thứ màu đỏ thấm từ trong đó lao ra. Tôi nhìn kỹ và hít một hơi khí lạnh. Tám thứ màu đỏ thấm đó chính là tám cốt địa thi. Mấy ngày trước, Chỉ một cỗ địa thi trong phòng giải phẫu đã khiến tôi phải vất vả xử lý. Huống hồ bây giờ lại có tới 8 cỗ. Hơn nữa, tám cỗ địa thi này khác hẳn với địa thi thông thường. Bình thường, máu trong địa thi đã sớm khô cạn, chỉ còn lại bản năng hung dữ. Nhưng trong tám cỗ địa thi này lại có thì huyết, khiến chúng trở nên hung dữ hơn. Có lẽ gọi chúng là huyết thi sẽ chính xác hơn. Tôi thu lại lục đế tiền vì nó chẳng có tác dụng gì với địa thi và rút ra thanh ngư trường kiếm. May mắn là hôm nay tôi đã mang theo thanh kiếm này, chỉ cần một nhát là đủ để hạ gục địa thi. Dương huyết tầm thân kiếm, kiếm khí chàm quỷ quái. Tám khối địa thi không hề cho chúng tôi thời gian chuẩn bị, chúng lao tới như những chiếc xe tăng, phá tan các tảng đá phía trước. Trong tình thế nguy cấp, tôi không hoảng loạn, gương mặt lạnh lùng, khí thế sắc bén trong nháy mắt, tinh khí thần ngưng tụ làm một Tôi chăm chú nhìn vào ngón trỏ và ngón tay phải, một vòng khí xoáy hình thành trong cơ thể, sau đó chảy vào ngón giữa và ngón trỏ. Ngay lập tức, ngón tay của tôi trở nên vàng óng, vẽ một vòng tròn lớn trong không trung, rồi sau đó, một luồng kiếm khí màu vàng kim chợt lóe rồi biến mất, đem địa thi nhào vào trước nhất xuyên tìm. Kiếm khí uy thế không đổi, lại đâm xuyên qua một cố địa thi nữa trước khi biến mất. Sau khi vận dụng Vạn Linh Phụng Ma chú, Tôi càng ngày càng thuần thục trong việc sử dụng đạo pháp và bùa chú, có loại cảm giác như thể hồ quán đỉnh, ngưỡng chảy thành sông. Lần này, sức mạnh của kiếm trong tay tôi đã tăng lên không ít. Ngay sau đó, tôi lại lấy ra một tấm chân dương phù, niệm chú và ném nó ra, sau đó nhanh chóng lao tới. Tôi dùng một cước đá mạnh vào cố địa thi, đưa chân dương phù đang bốc cháy vào trong cơ thể nó. Tàm muội chân hỏa bắt đầu cháy bên trong địa thi, máu trong cơ thể nó bỗng hơi hết nội tạng khô héo như than đỏ rồi vỡ nát. Cố địa thi đầu tiên đã bị tiêu diệt. Thấy tôi uy vũ tuyệt luân khí phách vô song, nhẹ nhàng hào cục một cố địa thi. Trương Tuấn Minh gương diện khó chịu, anh ta niệm chú, cắn ngón tay và bôi máu lên chiếc thước đỏ, hồng quang đại thịnh, rồi giờ thương lên chém mạnh xuống. Tiếng chém phát ra như dao chém vào thịt, một cánh tay của địa thi gần như bị chặt đứt, máu chảy đầy đất, mà theo máu chảy ra Hành động của địa thi càng ngày càng chậm lại Đây chính là nhược điểm của huyết thi Huyết thi có thể tăng tính hung hăng và tấn công Nhưng khi mất máu Địa thi sẽ trở nên yếu hơn cả địa thi thông thường Trường Tuấn Minh lại giờ thương lên Chém ngang Các đứt đầu của địa thi Pháp khí của Long Hổ Sơn Cộng thêm dương huyết thực sự rất mạnh Bên kia Trường Thiên Sư cũng không chịu thua kém Pháp khí kỳ lạ trong tay anh ta Không kém gì chiếc thước đỏ của Trương Tuấn Minh Và thỉnh thoảng anh ta lại ném ra Vài viên đá phát sáng để bay trận pháp Tạm thời kìm chân hai cố địa thi Trong khi đó Tôi thi triển hết khả năng Tôi cắn đầu lưỡi Phun máu lên thành ngư trường kiếm Rồi lao vào tấn công Mặc dù địa thi rất nhanh nhẹn và linh hoạt Nhưng kỹ năng của tôi cũng không hề thua kém Tôi né được đòn tấn công của địa thi Và nhanh chóng đâm thanh kiếm vào cơ thể nó Ngay lập tức Địa thi rung lên Làn da màu đỏ của nó dần chuyển sang màu xám Giống như mặt đất nứt nẻ Hoàn toàn vỡ ra Dưới sự phối hợp xuất sắc của ba chúng tôi Tám cố địa thi gần như chưa tiêu hao Bao nhiêu sức lực đã bị giải quyết Trong mắt tà sư có sự kinh ngạc Nhưng không hề tỏ ra sợ hãi Vẫn lạnh lùng nhìn chúng tôi Tôi chuyển ánh mắt từ tà sư Sang hai người đàn ông bên trái và bên phải của hắn Lúc này Trên thân thể của hai người đàn ông này Đã bò đầy rắn Xanh đỏ to nhỏ Tất cả đều đang thẻ lưỡi Trông rất đáng sợ Tà sư vẫn tiếp tục niệm chú rồi đập mạnh cái đầu lâu trong tay về phía trước gầm lên hô cáp hai người đàn ông kia cũng run lên đồng thời cầm lên hô cáp một cảnh tượng kinh khủng xảy ra những con rắn trên thân thể của hai người đàn ông này bắt đầu chui từ mũi tay và miệng của họ vào trong cơ thể máu và cánh tay của họ bắt đầu ph lên giống như mọc đầy u nhọt tà sư đồn ngột bắn một con rắn há miệng cắn đ nó mượng đầy máu rắn rồi phun vào cái hộp màu vàng trong tay. Ngay lập tức, một đám huyết vụ tràn ngập, đem hai người đàn ông bao phủ. Mắt họ mở ra, đầy vẻ hung dữ và xảo quyệt. Họ không còn là người nữa mà là rắn, rắn mang thân thể người, thân người chỉ là một túi da mà thôi, có thể gọi là người rắn. Tôi chợt nhận ra một điều, mấy tên tà này có vẻ rất am hiểu, như lãnh tà biết nuôi tiểu quỷ, dùng bùa chú, thuật ảo ảnh. Còn lão nhân trước mắt này biết trận pháp, điều khiển rắn, luyện chế tứ mục linh đồng, dưỡng thì, toàn là những tay đa tài. Hai người rắn nhảy lên như khỉ, tay cử động giống như thân rắn, hai bàn tay giống như đầu rắn, cực kỳ linh hoạt. Ánh mắt hung dữ, họ lao về phía ba người chúng tôi. Trước khi tôi kịp hành động, Trương Tuấn Minh và Trương Thiên Sư đã lao vào. Người rắn khó đối phó, giống người lại không phải người, giống yêu lại không phải yêu. Thả dự đánh tới không biết ai sẽ thắng. Chỉ là chưa kịp đến gần, hai người rắn độn ngột mở miệng phun ra vài con rắn độc. Những con rắn độc cũng mở miệng cắn về phía hai người. Trương Tuấn Minh sắc mặt thay đổi, thứ đỏ trong tay vung lên, chặt đứt những con rắn độc. Tay trái nhanh chóng xuất ra tấn hỏa phù. Một cột lửa bao phủ người rắn. Nhưng người rắn phản ứng rất nhanh, tránh khỏi cột lửa và ngay lập tức chuyển hai cánh tay thành mười mấy con rắn. Đúng là như đàn rắn đang múa. Trương Tuấn Minh liên tục lùi lại, không chỉ phải đối phó với sự tấn công của người rắn, mà còn phải phòng tránh những con rắn độc chui ra, và quan trọng nhất là những con rắn độc đều có độc, một khi bị cắn hậu quả khó lường. Bên kia, Trương Thiên Sư chiến đấu đơn giản hơn nhiều, xưng danh là đệ tử của Thiên Sư phái, không hổ danh Trương Thiên Sư. Không biết từ khi nào, anh ta đã bố trí một trận pháp nhỏ gọi là Tam Huyền trận. Trận pháp này chỉ cần tìm đúng vị trí còn thể dễ dàng bố trí, khiến kẻ địch bị ảo giác. Trong tam huyền trận, người rắn nhiều những con rùa không đầu, loạn trong trận pháp, hoàn toàn không tìm thấy Trường Thiên Tử. Trường Thiên Tử nắm bắt cơ hội và phát ra một lá bùa, một đợt tấn công ảo tới, tránh bại người rắn chỉ là vấn đề thời gian. Thả sư có vẻ cảm thấy tình hình không thuận lợi, có lẽ muốn tự mình ra tay. Cái đầu lâu trong tay hắn bắt đầu rung lên, như thể đang nhảy múa và tiếng xì xì phát ra gốc của hang động bỏ ra những thi trùng đầy máu những con thi trùng này lớn hơn nhiều so với thi trùng bình thường toàn thân màu đen và có mùi xú uế rất nặng những con thi trùng đông đúc lao về phía tôi có vẻ tà sư muốn giải quyết tôi trước tôi lập tức lấy một lá Trần Dương Ph và ném ra ngọn lửa bông cháy báo phủ lấy thi trùng Tam muội chân hỏa sức mạnh kinh người những con thi trùng gần quá đã bị thiêu rủi không còn chút tàn d nào đến mà không đáp lại thực thất lễ Đối tụ khí ngưng thần, niệm chú, một đạo thủ kiếm trong tay bắn về phía Tà sư. Tà sư không chút hoang mang, giơ cái hộp màu vàng lên, hào quang chợt lóe, phản xạ lại về phía tôi. Tôi theo bản năng quay đầu đi, thủ kiếm lướt qua da đầu tôi, làm cho tôi nghĩ mà sợ không thôi. Nếu bắn trúng vào đầu tôi, có lẽ đã xong đời rồi. Tà sư thấy tôi né tránh, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, có lẽ là hết cách rồi, trong lòng tức giận Hắn phun ra một ngụm máu đen vào cái đầu lâu Rồi gó mạnh vào đó Âm thanh niệm chú vang lên như sấm Toàn bộ hang động như bị động đất Tôi cầm thanh ngư trường kiếm lao tới Gã này rõ ràng đã muốn thi triển đại chiêu Không thể để hắn có cơ hội Nếu không ba người chúng tôi có thể gặp nguy hiểm ở đây Âm khí trong hang động càng ngày càng nặng Có cảm giác như sắp có báo tố Khuôn mặt tà sư dần dần bị đè nén Máu bắt đầu chảy ra Đôi mắt từ từ lồi ra Chứng tỏ chiêu thức này có thể không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn, sức mạnh đương nhiên rất lớn. Chỉ nghe phù một tiếng, trong ánh mắt Tà Dư lộ ra vẻ sợ hãi, cái đầu lâu trong tay hắn đã bị nứt ra, hắc khí nồng đậm lan tràn. Tôi nhíu mày, cảm giác âm lực quá mạnh mẽ, không thể để tình trạng này tiếp tục, dù thành công hay không, tôi nhất định phải ngăn cản hắn. Linh cơ vừa động, ngươm kiếm trong tay rời tay mà ra mang theo một đạo chân dưỡng phủ cấm bảo người tà sư. Tà sư hắn lên thảm thiết, thanh âm giống như xiên hèo, lửa lớn bùng lên trên người hắn. Hắn chạy tới chạy lui, tiếng niệm chú dừng lại và cảm giác ám lực kia cũng biến mất không thấy. Hai người dần mất kiểm soát, dần mềm nhũn, nằm lăn trên đất, rất nhiều rắn chui ra từ mũi và miệng, trong khi cơ thể nhanh chóng sẹp xuống. Tôi không định để cho những con rắn đó rời đi. Chúng đừng nuôi dưỡng bảy âm khí, tính canh hùng dữ. Bất kỳ người nào hoặc thứ gì gặp phải chúng Chắc chắn sẽ chết Ba người chúng tôi nhìn nhau Sau nhiều khó khăn Cuối cùng tên tà sư đã bị tiêu diệt Trở thành một đống than Tôi tiến lên rút ngư trường kiếm ra Trong lòng thầm nghĩ Không biết tên tà sư lãnh tà kia đang ẩn nấu ở đâu Khi nào sẽ đến tìm tôi báo thù Những tên tà sư này Mỗi người đều khó đối phó Tâm địa độc ác Trường Tuấn Minh đã thông báo cho cảnh sát Đến xử lý hậu quả Thật bất ngờ Tôi thấy Ninh Nhã đã muộn thế này không về nghỉ ngơi mà lại đi theo, một thân cảnh phục khiến tôi không thể rời mắt. Thấy tôi, Ninh Nhã rất vui vẻ chạy đến chào tôi, trò chuyện vui vẻ. Trương Tuấn Minh nhìn tôi rồi nhìn Ninh Nhã, lông mày hơi nhíu lại. Sau khi trò chuyện với Ninh Nhã, cô ấy lái xe đưa tôi về. Khi tôi về đến ký túc xá đã gần nửa đêm. Ông lão bảo vệ vẫn rất tỉnh táo nghe đài phát thanh. Tôi không nhịn được cười nói. Ông à, Sao khuya thế này vẫn chưa nghỉ ngơi? Ây, làm sao ta có thể ngủ được nếu chưa lấy lại được 6 đồng tiền đó? Ông lão nói với vẻ không hài lòng, mắt như hai cái chuông đồng không rời khỏi tôi, sợ tôi không đưa tiền cho ông ấy. Chỉ là một đồng tiền thôi, có cần phải như vậy không? Tôi xem thường nhìn ông lão, nhưng lục đế tiền thật sự rất hữu dụng, nữ quỷ xảo quyệt trong huyền sát mình âm trận, gặp 6 đồng tiền cũng phải e sợ. Ông lão không thèm để ý đến tôi, đưa tay già trước mặt tôi, tốn đầu ném 6 đồng tiền qua, thật sự không muốn rời tay. Khi về ký túc xá, mấy người kia đã khó khè ngủ say. Sau khi đơn giản rửa mặt, tôi cũng nhanh chóng ngủ, chỉ là giấc mơ vẫn là cảnh tượng đó, ngủ cả đêm cũng không thấy mệt, tinh thần còn rất tốt. Sáng hôm sau, bốn người chúng tôi ăn sáng ở căng tin rồi đi về phía giảng đường. Tôi không biết lớp học ở đâu. Giáo viên là ai Có vài quyển sách tôi còn không biết tên Tôi thật khâm phục chính mình Lên đại học quả thật không dễ dàng Có lẽ vì đã lâu không đi học Vừa vào lớp đã buồn ngủ Chưa đến 9 giờ tôi đang cục ngủ trên bàn Khi tôi đang mơ màng Tôi cảm thấy bên tai ồn ào Rất ồn ào Khiến tôi tâm tình thực sự không tốt Tôi ngẩn đầu lên Thì ra là lương tính yên đang đứng trước mặt tôi Chiếc áo màu vàng nhạt Và chân váy ngắn màu vàng nhạt vừa đổ đè trang phục cặp đôi trắng muốt mượn mà thẳng tắp, khuôn mặt tinh tế, dáng người quyến rũ, khía chân gợi cảm. Vừa đứng gần tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt khiến tôi say mê không thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi trêu chọc. "Lương đại nữ tìm tôi có chuyện gì sao?" Lương Yên cảm nhận được ánh mắt của toàn bộ lớp học đang tập trung vào mình, cảm thấy có chút không thoải mái, khẽ nói. "Tôi tìm cậu có chút việc." Chúng ta đi ra ngoài nói đi Nói xong Lương Tĩnh Yên bước ra trước Trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của mọi người Tôi theo sau bước ra ngoài Chúng tôi đứng dựa vào lan can hành lang làn gió nhẹ làm bay mái tóc của Lương Tĩnh Yên Nhìn mặt cô ấy từ bên cạnh Tôi không khỏi có chút si mê Thực sự quá hoàn mỹ Dường như không nhận thấy ánh mắt của tôi Lương Tĩnh Yên cười và nói Ngày mai cậu có rảnh không Tôi có một buổi họp lớp cấp 3 Đi cùng tôi nhé Nghe vậy, tôi có chút kinh ngạc nói: "Có rảnh, chỉ là cuộc họp lớp, tôi đi làm gì, lại không quen biết ai." "Đi hay không đi? Nếu không đi thì tôi sẽ tìm người khác." Lương Tĩnh tức giận nhìn tôi, hờn dỗi nói: "Tôi lập tức giơ tay đầu hàng nói: "Đi, chắc chắn đi. Được đi cùng với một mỹ nữ thơm ngào ngạt như cô là niềm vinh hạnh của tôi, là phúc khí đời trước đã tu luyện được." "Như vậy còn được." Lương Tinh Yên cười rạng rỡ, rồi vẫy tay một cách duyên dáng như một con bướm xinh đẹp và đi ra. Không quan tâm đến những ánh mắt ghen tị như muốn giết người, tôi trở lại lớp học và tiếp tục ngủ. Cái tên tiểu quỷ đó lại không biết đã chạy đi đâu. Đã hai ngày rồi không thấy bóng dáng. Cả buổi sáng cứ trôi qua như vậy. Tôi cùng ba người bạn đến căng tin ăn cơm, mang khay đến ngồi ở bàn gần cửa sổ. nay là ngày đầu thất của ông nội Vương Mạnh, buổi tối chúng tôi còn phải ra ngoài đốt ít tiền giấy và làm cho hai ông cháu họ gặp mặt. Bốn người chúng tôi trò chuyện trong khi ăn cơm thì vài cô gái cao gầy mang đến gần. Tôi ngẩng lên và thấy là Trần Hân, đi sau cô ấy là Bạch Tuyết Nhi và Phan Lệ Lệ. Có chỗ trống không? Vương Mánh có thể ngồi không? Trần Hân nói có chút lúng túng, ánh mắt nhìn về phía tôi đầy sự vui mừng. Tôi gãi đầu, thật sự lâu rồi không gặp Trần Hân, do tôi ở trường thời gian quá ít. Chín vết bớt trên mặt cô ấy Tính ra còn hai tuần nữa là đến sinh nhật của ấy để lúc đó có thể sẽ hết và Giang đại sẽ có thêm một mỹ nhân cấp hoa khôi nghĩ đến đó thật sự rất trở mong ai có chỗ trống cả cô có thể ngồi xuống ba người vương mãnh cười tươi như những con mèo già người thấy mùi cá ánh mắt liế qua Bạch Tuyết Nhi và phản lệ lệ vẻ mặt không đứng đắn Bạch Tuyết nhi và phản lệ lệ dù có kém một chút so với lương tính Yên nhưng vẫn là những mỹ nhân nhất đẳng Công tử được yêu thích ở Giang Đại, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Đỗ Hàn Tử Bạch Tuyết Nhi nhìn thấy tôi thì sắc mặt vui vẻ, mắt mở to nhìn tôi, nhưng miệng lại không có lời tốt đẹp. "Này, Lưu Minh, lâu rồi không thấy ngươi ở đâu, ở trường không gặp ngươi, ngươi không phải bị bắt về làm chuyện ác đấy chứ?" Tôi mắt nhìn Bạch Tuyết Nhi một cái, làm như có thật nói. "Ai, còn không phải buổi tối ngày đó lén nhìn cô tắm nên bị bắt được." Cho tới hôm nay mới được thả ra Bất qua ngấm lại trường hợp kia cũng đáng Nếu lại có thể xem một lần nữa Dù lại bị giam giữ tôi cũng nguyện ý Khương mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết Nhi đỏ như gốc Nhưng đôi mắt to của cô ấy vẫn chừng to nhìn tôi Tư thế kia chỉ thiếu nước ném đĩa trong tay Hoặc là lao vào cắn tôi Vỗ vỗ bộ ngực hùng vĩ Bạch Tuyết Nhi cố gắng kiềm chế cơn thức giận Nhẹ nhàng nói Này Liêu Manh Gần đây tôi thường cảm thấy ngược bị chèn ép Toàn thân không cử động được Như có ai đó đè lên người tôi Không phải là tôi gặp phải đồ không sạch sẽ Bình nhập vào rồi chứ Nói xong Bạch Tuyết Nhi tỏ ra khá lo lắng Lần trước thấy chuyện của Phan Lệ Lệ Nếu thực sự bị quỷ quấy rối Sinh ra quỷ thai gì đó Nghĩ lại không bằng chết quách cho xong Trần Hân và mấy cô gái khác Cũng nhìn chằm chằm vào tôi Nếu Bạch Tuyết Nhi thật sự bị quỷ ám Thì chẳng chán có quỷ thường xuyên ra vào ký túc xá, ai còn dám ngủ nữa. Nhìn các cô gái đều nhìn mình, ba người Vương Mãnnh trao đổi ánh mắt đều thầm thở dài. Quả thực việc bắt quỷ thật là lợi hại, càng mỹ nhân đều chủ động tìm đến. Tôi nhìn lướt qua Bạch Tuyết Nhi, không thấy có âm khí. Thường phản ấn đường sáng bóng ra, đây là hiện tượng dương khí thực đầy đủ, tiểu quỷ bình thường cũng không dám đến gần. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, tôi vuốt cằm. Ông mặt nghiêm túc, chậm rãi hỏi. Có phải cảm thấy ngực bị chèn ép xoay người không ngủ được, cảm thấy có người đè lên cô, sáng dậy không có cảm giác thèm ăn, toàn thân mỏi mệt không có sức, đúng không? Tuyên Nghi gật đầu thật mạnh, màn hơi tái nhợt, lắp bắp nói. Tôi sẽ không phải là thật sự bị quỷ nhập chứ? Tôi cố gắng không bật cười, khóe miệng nở nụ cười tà, trong ánh mắt khó hiểu của Bạch Tuyên Nghi, tôi từ từ lắc đầu. Ánh mắt dừng lại trên hai ngọn núi lớn của cô ấy, nhẹ nhàng nói. Cô không bị quỷ ám, mà là áo lót của cô quá nhỏ, quá chật, khiến việc thở không thuận tiện. Làm sao mà ngủ được, làm sao có sức, làm sao có cảm giác thèm ăn. Buổi tối không đeo, hoặc thay kích cớ lớn hơn, lập tức giải quyết ngay. Vừa nói xong, ba người vương mãnh cười to. Còn bạch tuyết nhi thì đầu tiên là sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như quả cà chua. Nhận ra mình đã bị đùa. Liên đứng dậy, chuẩn bị lao vào đánh tôi. Trần Hân kéo Bạch Tuyết Nhi lại, nhìn tôi với vẻ u oán, nhưng không nói gì, rồi cúi đầu ăn cơm. Bạch Tuyết Nhi vừa tức vừa bất lực lườm tôi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì nếu tôi đã nói vậy thì chắc chắn không bị quỷ ám. Tiếp theo, ba người Vương Mạnh không ngừng đùa giỡn với Phan Lệ Lệ và các cô gái khác, còn Bạch Tuyết Nhi có vẻ như đã chuyển sự tức giận vào đùi gà, cắn mạnh như muốn nghiền nát, ánh mắt vẫn lườm tôi. May mắn là ra mặt tôi đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh, lì lợm mà mặt không đổi sắc, vẫn bình thản ăn cơm. Trần Hân thì cúi đầu ăn, không biết đang nghĩ gì, bữa ăn khá vui vẻ. Khi chia tay, Trần Hân lấy số điện thoại của tôi, còn Bạch Tuyên Nhi thì bấy tay với tôi rồi rời đi. Ba người bạn vẫn không hết thèm thuồng ra sức nhờ tôi xin số điện thoại. buổi chiều không có tiên học, tôi nằm ngủ ở ký túc xá một giấc, sau đó dậy vé bùa. Bàn bản linh phục quỷ chú, chất lượng càng ngày càng được nâng cao. Đến 5 giờ chiều, Vương Mạnh trở về, tay cầm một gói tiền giấy và vài bó hương, cùng với một giỏ trái cây nhỏ, sau đó gọi thêm Thôi nào và Vương Khải, chúng tôi đi ăn tại quán ăn phía hè, rồi đến một giao lộ gần trường để chuẩn bị lễ cúng. Chương trình đọc đến đây là kết thúc.